Thân tôi là cát bồi Trên đường ai biết đâu Thân tôi là cát bồi Chìm theo năm tháng dài Ngài tìm thấy thân tôi chỉ là vui cát thôi Nhưng đã nâng nhẹ, nhưng đã yêu thay Cho tôi bao ngợi ngàn Mang thân là cát bụi, Lần vào sâu chân hoang thân tôi hồi sau theo dấu đời ngài tìm thấy thân tôi đầy tràn những ước mơ nên đã đưa ta nhờ đến đã đưa ta nhờ đi trong lối dơ dơ tôi đây chính là vui đấy nhưng vẫn tin đồn van tien jaar hangt hem toelmaai. Toel dat is maar een gat. Nee, nee, con tôi nào có gì mỏng manh trong nắng hồng Ngài tìm thấy thân tôi chẳng còn hương sắc chi nhưng vẫn thương yêu tôi vẫn yêu tôi trong đôi tay của ngài mang thân là hoa sạc Dương ngàn lá muôn cây Mong manh chờ gió chiều Tàn phai rơi xuống đời Ngài tìm thấy cho tôi đầy tràn những mến hương Nên đã giang tay Nên đã trông chờ mong màu, màu đến với nhưng vẫn tin luôn, nhưng vẫn tin ngài Hằng hướng tôi mai tôi đây chỉ là cát hoang ngài hãy thương tôi ngài hãy thương tôi thương tôi muôn đời trên đường ai biết đâu thân tôi là cát bụi chiêm theo năm tháng dài ngài tìm thấy thân tôi chỉ là bụi cát bụi nhưng đã nâng niu nhưng đã yêu tôi cho tôi bao người Mang thân là cát buổi Lần vào sâu chân hoang Thân tôi là cát buổi Vui sâu theo dấu đời Ngài tìm thấy thân tôi đầy tràn những ước mơ toe zorgen. Toen deze is een muur. Maar ik Ik thuis, ik